Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôn phổ bỗng chốc bị mất cân bằng, ngón tay trỏ mất đi sự khống chế. Chiếc súng trong tay hắn bắn bằng bằng hai viên đạn. Rồi hắn ngã ngửa người xuống đất. Cú va chạm này, chính Phương Mộc cũng choáng váng cả đầu óc. Phía đối diện nghe phát ra tiếng rắc rắc. Phương Mộc thở vào. Hắn không còn đạn nữa rồi. Và Phương Mộc nắm chặt cây dao găm, bật bật lửa. Phụt! Đốm lửa phụt sáng trong tay Phương Mộc. Đốm lửa tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để soi sáng xung quanh. Tôn phổ đang ngồi dưới đất cách đó mấy bước, đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trên người. Phương Mộc cầm dao, bước từng bước lại gần. Tôn phổ lùi từng tí một về phía sau. Đừng! Đừng! Nhìn thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong ánh mắt của hắn. Trong lòng Phương Mộc, Bỗng trào dâng cảm giác sảng quái. Sao, mày sợ rồi hả? Phương Mộc bước chậm rãi, nghiến răng hét. Những người ở đó có ai đã từng cầu xin mày tha cho họ không? Có hay không? Cầu xin cậu đấy, đừng giết tôi. Giọng tôn phổ hơi ngẹ ngàng. Nhưng trong ánh mắt ngấn lệ dường như có vẻ đang hối hận, lại thấy ánh lên sự xảo quyệt. Tôn phổ đột nhiên dừng xê dịch. Bàn tay đang cầm chiếc súng, ấn nút mở hộp đạn. Và trên tay còn lại thấy xuất hiện thêm một băng đạn nữa. Phương Mộc ngẩn cả người ra. Hóa ra hắn ta vẫn còn đạn. Bây giờ lao đến thì đã không thể kịp nữa rồi. Phương Mộc ném chiếc mặt lửa đang cầm trong tay về phía hắn theo bản năng rồi quay người bỏ chạy. Còn tôn phổ. Cũng nhét băng đạn vào súng Với tốc độ nhanh nhất Rồi lên nòng Nhằm vào Phương Mộc bắn luôn hai phát Phương Mộc cảm thấy hai viên đạn Bay vụt qua người cậu Bắn trúng vào cửa sắt đối diện Ở phía đầu hành lang bên kia Phát ra hai tiếng keng keng Giòn tan Băng Lại một viên đạn bắn ở cạnh chân Phương Mộc Cậu cuốn cuồng chạy đến cánh cổng sắt Đầy thật mạnh Nhưng cánh cửa không nhúc nhích Lần sờ xuống phía dưới, thấy một búng khóa rất to. Khen! Lại một viên đạn, bắn ngay vào cánh cổng sắt, lửa bắn ra tung tué. Phương Mộc vội tránh ngay, tiện đà, lan người vào trong phòng giam số 1. Tôn phổ nhìn thấy cậu trốn vào phòng giam số 1, tìm thấy bật lửa và từng bước tiến đến. Đứng ở cửa phòng giam số 1, tôn phổ bật sáng bật lửa. Một mé phòng giam chất đầy bàn ghế cũ. Còn một mé thì trống không Chà Tôn phổ gieo liên đầy đắc ý Không ngờ Có phải không nào Hai bĩ còn có một băng đạn dự phòng nữa đấy Phương Mộc bò phía sau đống bàn ghế Thầm trách mình đã sơ ý quá Bàn tay nắm chặt con dao Thoáng run rảy Đối phương vẫn còn ba viên đạn Bị hắn giết chết Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi Cứ như thế này mới bị giết chết Thật sao Nhận thua đi Đừng ngoan cố nữa Tôn phổ cố tình thở dài Ra bẻ hôi tiếc Sao mà mày lại giống ông già đó vậy chứ Thì ra hắn lại nhắc đến thầy Kiều Hãy làm những việc mà em cần phải làm Và làm theo cách của em Giờ đây trong lòng Phương Mộc đã định ra phương hướng. Phương Mộc nói, đúng vậy, tao và thầy Kiều giống nhau đấy. Rồi Phương Mộc từ từ quỳ xuống thận trọng ngồi sát vào bức tường. Nhưng mày có biết không, sự khác biệt giữa chúng tao và mày? Tôn Phổ hỏi đầy kinh ngạc. Khác biệt ư? Mày quả thực là một chuyên gia khắc họa tâm lý rất xuất sắc. Phương Mộc từ từ đứng lên, nhìn chăm chăm vào cửa. Nhưng mày không có linh hồn, không hề có sự kinh sợ và trách nhiệm đối với kinh nghề của mày. Mày làm tất cả mọi thứ đều chỉ vì chính mày mà thôi. Nhưng chúng ta lúc nào cũng có thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ người khác. Lúc này Phương Mộc đã hiểu vì sao Thầy Kiều bị chìm vào giữa đám lửa cháy rừng rực, nhưng vẫn không hé răng kêu lên một tiếng. Thầy Kiều chính là quân bài cuối cùng mà tôn phổ dùng để hủy hoại tâm lý của Phương mộc hắn biết ngọn lửa cháy rực mùi cháy khép và tiếng kêu thảm thiết sẽ gợi dậy hồi ức đau khổ nhất nghe chuyện hot nhất tại đọc